chương 8 hãng Trecess và Trecess không cần phải bàn cãi là một công ty có uy tín nhất về các dịch vụ luật ở Hy Lạp. Những nhà sáng lập xã hãng này đã nghỉ hưu từ lâu và hiện nay hãng này thuộc về Napoleon Sotas. Có tới 67 thành viên nhưng Napoleon Sotas là người lãnh đạo tài tính nhất. Bất cứ khi nào, những người giàu có mà bị buộc tội giết người thì họ phải nghĩ đến ngay Napoleon Sotas. Thành tích của ông là một hiện tượng nổi bật trong những năm làm việc bảo vệ những người bị buộc các tội hình sự lớn. Sotas đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác Vụ án Anastasia Savalas vừa mới đây đã được nhắc đến bằng những hàng tiết lớn trên các báo chí khắp thế giới là một minh chứng rõ rệt. Sotas đã bảo vệ một khách hàng mà ai ai cũng cho là một vụ giết người giành giành và ông đã giành được thắng lợi đặc biệt. Trong vụ này ông có thể gặp rủi ro lớn, nhưng ông hiểu rằng chỉ cách đó ông mới có thể cứu thoát khách hàng của ông. Ông cười với chính mình. Ông nhớ lại những bộ mặt của các vị hội thẩm khi ông đã uống cái thứ siro có chứa chất độc chết người đó. Ông đã tính toán khéo léo thời gian phần trình bày kết thúc của ông Sao cho ông có thể dừng lại đúng 12 giờ Đó là mấu chốt của mọi việc Nếu các hội thẩm mà thay đổi cách làm thường ngày Tới quá 12 giờ, ông nghĩ mà dùng mình Không biết sẽ thế nào Vì nếu như vậy sẽ xảy ra hậu quả không lường được lại có khi ông mất mạng. Sau khi phiên tòa tạm nghỉ, Sotas chạy vội ra hành lang, trong đó một nhóm phóng viên đắp cản đường ông. Ông Sotas sao ông lại biết thuốc siro ho đó không độc? Ông có thể giải thích vì sao không? Ông có nghĩ rằng người nào đó đã thay cái chai đó không? Có phải Anastasia Savalas đã Thưa quý vị Tôi e rằng phải trả lời một yêu cầu Về bản chất Tốt hơn hết Câu hỏi của ông Nên được trả lời sau Ông chạy vội Ra buồng của nam giới Ở cuối hành lang Ở ngoài có biển đề Hỏng không dùng được Một phóng viên nói Tôi thấy rằng ông nên tìm buồn nam giới khác. Napoleon Sotas cười. Tôi sợ rằng tôi không đợi được. Ông đẩy cửa đi ngay vào và khóa trái cửa lại. Một nhóm người đã túc trực bên trong đợi ông. Bác sĩ đã than phiệt. Tôi bắt đầu lo rồi. Antimoen tác dụng rất nhanh. Ông vội bảo ngay người trợ lý. Chuẩn bị ngay bơm thột dạ dày Vâng thưa bác sĩ Bác sĩ quay sang Napoleon Sotas Nằm ngay ra nền nhà Tôi sợ rằng khó chịu rồi đó Khi tôi quyết định Phương án này Napoleon Sotas cười Tôi tin chắc tôi không sao cả chi phí cho Napoleon Sotas Để cứu mạng Anastasia Sabalas là một triệu đô la người tại khoảng ngân hàng Thụy Sĩ su có một ngôi nhà như cung điện ở Col một khu vực có các dinh thử rất đẹp của anton một villa trên đảo Corfu và một căn hộ ở Paris phố Fox Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu thì Napoleon Sotas cũng có những lý do tuyệt vời để được vui thú cho đời ông. Chỉ có một đám mây che phủ đường chân trời của ông. Đám mây đó là một người tên Frederick Staros. Ông ta, một thành viên mới nhất của hãng, Trisys. Trisys. Các luật sư khác của hãng lúc nào cũng phàn nàn về Star Wars. Ông ta là hạng thứ Napoleon ạ. Ông ta không xứng đáng với một hãng như hãng của ta. Star Wars, trong vụ nào cũng rất vụng về. Tay này như một tay rồ. Ông có nghe thấy Star Wars hôm qua nói gì ở tòa không? ông tòa như muốn ném ông ra cửa cho hắn rời đi làm sao ông không cho làm sao ông không cho cái thằng xe cái thằng cha Saros nghỉ đi ông ta chỉ là cái bánh xe thứ sáu ở đây chúng ta không cần ông ta và ông ta đã làm hại đến tiếng tâm của chúng ta Chỉ có Napoleon Sotas là biết rõ thực chất điều đó và đã là điều ông muốn phơi bày sự thật ra. Ông không thể cho ông ta thôi được. Nhưng rồi, ông lại nói là để cho ông ấy có cơ hội, Staros sẽ làm được tốt thôi. Và đó là tất cả những điều mà các cộng tác viên có thể Moi được những ý kiến Của ông về Staros Một chiếc da đã nói Phải thận trọng Với điều gì anh muốn Thì anh mới có thể đạt được Frederick Staros Thành viên mới Của hãng Trisys Và Trisys Đã đạt được Điều mình mong muốn Và điều đó đã làm Ông thành một người khốn khổ nhất trên trái đất này Ông không ăn, không ngủ được Và ông bị sụt cân đến mức báo động Ông phải đi khám bệnh đi, Frederic ạ vợ ông khăng khăng yêu cầu ông vậy Ông trông dạo này kém quá Không Tôi bệnh không thể khỏi đâu. Ông biết rằng sự đau khổ trước điều xấu với ông thì không bác sĩ nào chữa được. Lương tâm của ông đang giết chết ông. Frederick Staros là một con người ít tuổi có cảm xúc mãnh liệt, hăng say nhiều tham vọng và hay lý tưởng hóa. Từ nhiều năm Ông đã lập ra một văn phòng soàn xỉnh ở khu phố nghèo Monasteraki của Athens. Ông đấu tranh cho các khách hàng nghèo khổ và ông thường làm việc không lấy tiền. Khi ông ấy gặp được Napoleon Sotas, đời ông đã thay đổi nhanh chóng. Một năm trước, Saros đã bảo vệ Larry Douglas trong một vụ án Cùng Noel Page Về tội giết người Và Catherine Napoleon đã được Người hùng Constantine Demeris Thuê để bảo vệ Người đàn bà Ông Ta Bao Ngay từ đầu Staros đã may mắn Để Sotas Chịu trách nhiệm bảo vệ Cho cả hai Anh rất sợ Vị luật sư kiệt xuất này. Em sẽ thấy Sotas mà ra tay. Anh muốn nói với vợ anh. Con người đó kỳ lạ lắm. Anh mong anh sẽ được làm việc ở hãng của ông ta một ngày nào đó. Khi vụ án gần kết thúc thì có một sự đảo lộn không lường được. Napoleon Sotas tươi cười tập hợp. Noan page Larry Douglas và Frederick vào một buồn riêng sotas nói với Starus: “ Tôi vừa họp với các vị quan tòa Nếu các bị cáo muốn thay đổi lời bào chữa thành có tội các quan tòa đồng ý kết tội mỗi người 5 năm trong đó 4 năm án treo trong thực tế họ không bao giờ phải ngồi tù quá 6 tháng” Ông quay lại Larry, vì ông là một người Mỹ, ông Douglas ạ, ông sẽ bị trục xuất, ông sẽ không bao giờ được quay lại Hy Lạp nữa. Noelle Page và Larry Douglas đều rất muốn thay đổi lời bào chữa. 15 phút sau, khi các bị cáo và các luật sư của họ đang đứng trước quan tòa, tránh án nói, Tòa án Hy Lạp không bao giờ kết tội tử hình, chưa chứng minh được một cách chắc chắn, là người đó can tội sát nhân. Vì lý do đó, các đồng nghiệp của tôi và tôi rất ngạc nhiên khi các bị cáo đã thay đổi lời bào chữa thành có tội, vào giữa chừng việc xét xử. Tôi tuyên bố tội trạng của hai bị cáo, Noelle Page và Larry Douglas, sẽ bị... Hành quyết xử bắn Được thực hiện trong vòng 90 ngày Kể từ ngày hôm nay Ngay lúc đó Staros mới biết rằng Napoleon Sotas Đã lừa tất cả bọn họ Đó không bao giờ là một việc buôn bán Constantin Demeris Đã thuê Shotas Không phải để bảo vệ Noel Page Mà để bảo đảm chắc chắn Cô ta bị kết tội Đó là sự trả thù của Demeris đối với người đàn bà đã phản bội ông. Staros đã từ một người tham gia vô tư thành một tên tay chân tàn nhẫn. Tôi không thể để xảy ra như vậy. Staros nghĩ tôi sẽ nói với tránh án rằng Sotas đã làm như vậy và lời buộc tội sẽ đảo ngược. Lúc đó, Napoleon Sotas đã đến với Starus và nói Nếu ngày mai anh rỗi, tại sao anh lại không đến tôi và ăn cơm trưa với tôi, Frederick? Tôi muốn anh gặp các thành viên của tôi Bốn tuần lễ sau, Frederick Starros trở thành thành viên chính thức của hãng uy tín Trisis Trisis Với một văn phòng rất lớn và lương hậu hĩnh Ông đã bán tâm hồn cho quỷ ác Nhưng ông đã đi đến việc phải làm là một việc mặc cả quá ghê gớm để giữ lấy mình Tôi không thể làm theo kiểu đó Ông cũng không thể rút khỏi cái cảm giác tội lỗi Ta là một tên giết người, ông nghĩ. Frederick Staros đang hấp hối sau cơn ác mộng và cuối cùng đã đi tới một quyết định. Ông đến văn phòng của Napoleon vào một buổi sáng. Leon! Trời ơi con người này! Anh trông sao mà gớm ghét thế này? Napoleon Sotas nói, sao anh không đi nghỉ ít ngày, Frederick? Đi nghỉ sẽ làm anh đỡ hơn đấy. Nhưng Staros biết rằng đó không phải là giải pháp cho vấn đề của ông. Leon, tôi rất biết ơn ông về những điều ông đã làm cho tôi. Nhưng tôi, tôi không thể ở đây. Sotas nhìn ông rất ngạc nhiên. Ông đang nói cái gì vậy? Ông đang làm việc rất tốt cơ mà. Không, tôi đang bị giành vặt. Giàn bật cái gì? Tôi không hiểu cái gì Làm cho anh phiền lòng như vậy Frederick Staros nhìn chầm chầm vào ông Với vẻ ngờ vực Thế nào? Anh và tôi đã làm gì đối với Noel Page Và Larry Douglas à? Thế anh Anh có cảm thấy có tội không? Đôi mắt của Sotas như co hẹp lại cẩn thận. Frederick, đôi khi công lý cũng phải phục tùng cho những phương cách của tội ác. Napoleon Sotas cười. Hãy tin tôi đi. Chúng ta chẳng có gì phải tự trách mình cả. Bọn chúng có tội. Chúng ta đã kết tội họ. Chúng ta lừa dối họ. Tôi không thể sống mãi như vậy. Tôi bị đau khổ. Tôi xin báo anh. Tôi chỉ làm ở đây đến cuối tháng Tôi không muốn chấp nhận Anh thôi việc Sotas nói Giọng chắc nghịch Sao anh không làm như tôi đề nghị Đi nghỉ đi Không Tôi không bao giờ có thể sung sướng được ở đây Với những gì tôi đã biết Tôi đau khổ lắm Napoleon Sotas Giò xếp với đôi mắt tỏ vẻ nghiêm khắc Anh có hiểu ý nghĩ của việc anh đang làm không? Anh định vứt bỏ một nghề vinh quang là cả cuộc đời anh Không, tôi đang cứu vãn đời tôi Thế anh đã dứt khoát suy nghĩ như vậy phải không? Vâng, tôi thật là đau khổ Leo Leodat Nhưng xin ông đừng phiền lòng Tôi không muốn bàn về những gì đã xảy ra Ông quay đi và bước ra ngoài văn phòng Napoleon Sotas ngồi suy nghĩ một lúc lâu ở bàn làm việc Suy nghĩ lung tung Cuối cùng, ông đã quyết định Ông nhắc ống nghe và quay số Mong ông nói dùm với ông Demeris Là tôi cần gặp ông ấy chiều nay Nói với ông ấy rằng Đây là việc khẩn khẩn Vào 4 giờ chiều Napoleon Sotas đang ngồi Ở văn phòng của Constantine Demeris Có vấn đề gì thế, Leon? Demeris hỏi Có thể chẳng có vấn đề gì Sotas trả lời thận trọng Nhưng tôi nghĩ Tôi phải thông báo với anh rằng Frederick Staros sáng nay có đến tôi. Hắn đã quyết định bỏ hãng. Staros, Larry Douglas là sứ! Thế đấy! Hình như lương tâm hắn cắn giấc hắn. Yên lặng, nặng nề. Tôi hiểu, hắn hứa không trao đổi về những gì đã xảy ra ở phiên tòa. Anh có tin hắn không? Có, dĩ nhiên tôi tin Costa. Constantine de Maris cười. Được rồi xem, chúng chẳng có gì phải lo lắng cả, có phải không? Napoleon Sotas đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi cho rằng có gì, uh, chẳng có gì phải bận tâm. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu. Anh nói với tôi như vậy cũng phải. Anh có thể ăn tối với tôi trong tuần tới không? Tất nhiên. Tôi sẽ gọi báo anh và chúng ta sẽ sắp xếp một vài việc. cảm ơn anh, Costa. Thank you. Thứ sáu, lúc đã quá chiều, nhà thờ Capnicari, cổ kính ở trung tâm Athens đắm chìm trong sự yên lặng, bình yên và tĩnh mịch. ở góc gần bàn thờ Chúa Frederik Staros quỳ trước đức cha Constantinou, vị linh mục. Đặt nhẹ nhàng một tấm vải phủ lên đầu Staros Con có tội, thưa cha Con muốn được rửa tội Những phiền muộn của con người Con ạ Là điều mà anh ta cho rằng Anh ta chỉ là một con người Tội lỗi của con là gì? Con đã là một kẻ giết người Con đã đi lấy con đã lấy đi những mạng sống. Vâng, thưa cha, con không biết làm sao để ăn năn hối lỗi. Chúa biết phải làm gì, chúng ta sẽ hỏi người. Con đã để bị lầm đường, mất phẩm giá và tham lam. Việc đã xảy ra một năm trước kia, con đã bào chữa cho một người bị kết tội giết người. Vụ án đã qua rồi. Nhưng rồi, Napoleon Sotas? Khi Frederick Staros ra khỏi nhà thờ một tiếng rưỡi đồng hồ sau, ông cảm thấy ông như một con người khác dường như gánh nặng đã được nhấc đi khỏi hai vai ông. Ông cảm thấy được trong sạch sau lễ rửa tội đã có hàng thế kỷ nay. Ông đã nói với linh mục mọi điều và đó là lần đầu tiên từ cái ngày khủng khiếp ấy, ông cảm thấy lại được thanh thản. Ta sẽ bắt đầu một đời mới, ta sẽ chuyển đến một thành phố khác và bắt đầu tươi tỉnh. Ta sẽ cố gắng bằng một cách nào đó giấu đi điều khủng khiếp mà ta đã làm. Rất cảm ơn cha đã cho con điều may mắn. Trời đã tối và trung tâm quảng trường Emos yên lặng như ngoài sa mạc. Khi Frederic Staros đi tới khóc, khóc phố Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh và ông bắt đầu qua đường. Khi ông tới giữa tâm đường, một chiếc xe limousine từ trên đồi đi xuống, không có đèn chiếu phía trước, đâm vào ông như một con quái vật khổng lồ không có mắt. Staros ngây người ra, không còn cử động gì được quá muộn rồi không còn nhảy ra được nữa một tiếng va đánh dầm một cái Staros thấy mình quỵ xuống và nằm sóng xoài trên mặt đường một khoảng khắc đau đớn quằn quại và rồi tất cả đen tối Napoleon Sotas là người hay dậy sớm Ông thích có những lúc Quạnh hiu trước sự căng thẳng của một ngày Bắt đầu dồn ép lên ông Ông thường ăn sáng một mình Và vừa ăn vừa đọc báo buổi sáng Và sáng hôm đó có một vài tin tức Làm ông chú ý Thủ tướng Themis Tucker Sofolis đã thành lập Nội các Liên hiệp 5 đảng phái Ta phải gửi lời chúc mừng tới ông ta Lực lượng Cộng sản Trung Hoa được biết là đã tới bờ phía Bắc sông Dương Tử Harry Truman, Amber Bradley đã trúng Tổng thống và Phó Tổng thống hợp Trung Quốc Napoleon Sotas Giở Trang 2 Và tự nhiên Ông lạnh cả người Mục tin đập vào mắt ông Như sau Ông Frederick Staros, Thành viên của một hãng có uy tín Về luật pháp Trisis and Trisis Bị một chiếc ô tô đâm vào Lái xe sau khi đâm xe đã chạy trốn từ nhà thờ Kani Kapnikari. Các nhân chứng cho biết đó là một chiếc xe limousine màu đen không có biển số. Ông Saros là một nhân vật quan trọng trong vụ án giết người Noel Page và Larry Douglas đầy xúc động. Ông ta là luật sư bào chữa Cho Larry Douglas Và Napoleon Sotas Thôi không đọc nữa Ông ngồi trên ghế Đờ đẫn Bỏ bữa ăn sáng Một tai nạn Đây có phải là một tai nạn không? Constantine Demetrius Đã nói với ông không có gì cần lo ngại cả. Nhưng đã có nhiều người khác sai lầm đánh giá Demeris qua vẻ mặt bên ngoài. Sotas điện thoại và gọi cho công dân tin Demeris. Một nhân viên thư ký đã kêu ông ta đến. Anh đã đọc báo buổi sáng chưa? Sotas hỏi Không, tôi chưa đọc Sao? Frederick Starros đã chết Thế nào? Có một tiếng than tò về sử sốt Anh nói gì? Anh ấy đã bị giết chết đêm qua Bởi một lái xe đâm vào và chạy thẳng Trời ơi, khổ quá Leon, họ có bắt được là người lái xe không? Không, chưa. Có lẽ tôi phải ép bọn cảnh sát một chút. Ngày nay, chẳng ai có được an toàn cả. Tiện đây, thế nào? Thứ năm tôi đến ăn, à, anh ăn tối nhá. Được. Nhớ hẹn đấy nha. Napoleon Sotas là một chuyên gia trong việc đọc dòng tin tức. Constantin Demeris sừng sốt thực sự. Anh ta chẳng làm được gì trước cái chết của Staros Shotas qua quyết. Sáng hôm sau, Napoleon Shotas lái xe đưa vào gara riêng ở building cơ quan ông và đậu xe tại đó khi ông lên cầu thang máy, một thanh niên xuất hiện gần ông mà ông không biết. ông có lửa không à? thoáng có sự cảnh giác trong đầu Soto, trước mặt ông là một người lạ mặt và dường như hắn chẳng có việc gì trong garage này. chắc là có. không nghĩ ngợi, Soto đập cái cặp tài liệu vào mặt anh ta. Người lạ đó kêu lên một tiếng như bị đau Ông là đồ chó đẻ Hắn sụt tay vào túi Và kéo ra một khẩu súng có gắn ống giảm thanh Ê, có gì thế? Có tiếng quát Một người bảo vệ mặc đồng phục Chạy về phía họ Tên lạ mặt sững lạnh, dây lắt Rồi vụt chạy qua cửa đang mở Người bảo vệ đến gần Sô Ông có sao không ông Sô Tát Ồ được Napoleon tự thấy khó thở Không sao cả Hắn định làm gì vậy Napoleon nói chậm chạp Tôi không rõ Đó có thể là một sự trùng hợp Sô Tự mình bảo mình Khi ông đang ngồi Ở bàn làm việc Có thể thằng cha cướp bóc ta Nhưng sao lại dùng súng Có giảm thanh để đi cướp Của người khác Không Hắn định giết ta Và Constantine de Maurice Muốn tuyên bố với mọi người Là ông đã bị Choáng váng bởi tin đó Vì ông đã khiếu nại Về cái chết của Frederick Staros, Ta sẽ biết. Sotas nghĩ, Demeris không phải là một tay dựa vào may rủi. Hắn ta có thể làm mọi điều để gỡ bỏ đi những đầu mối nào bị lỏng. Được, ông Demeris, ông sẽ còn bị sửng sốt. Tiếng nói viên thư ký của Napoleon Sotas ở bên kia đầu dây điện thoại nội bộ. Ông Sotas, ông phải đến tòa trong 30 phút nữa. Hôm nay là ông giải trình kết luận của ông trong một số vụ giết người. Nhưng Sotas quá bị sốc nên không có mặt ở phòng xử án được. Gọi điện giải thích cho các quan tòa và giải thích tôi bị bệnh Bảo một trong các vị thành viên thay tôi Không có ai, không cho ai gọi điện nữa nha Ông lấy máy ghi âm ở ngăn kéo bàn ra và ngồi đó suy nghĩ Rồi ông bắt đầu nói Đầu giờ chiều hôm đó Napoleon có mặt ở văn phòng công tố ủy viên nhà nước Peter Demondi có mang theo một phong bề giấy dai và giày Người ở phòng tiếp khách nhận ngay ra ông Xin chào ông, ông Sotas Tôi được giúp gì cho ông ạ? Tôi muốn gặp ông Demondi Ông ấy đang họp Ông có hẹn không ạ? Không Xin nói dùm, tôi đang ở đây và đây là việc khẩn Vâng, dĩ nhiên ạ 15 phút sau, Napoleon Sotas được mời vào văn phòng công tố ủy viên Được, để bông đi nói rồng đến nhà tôm, tôi có thể làm gì cho ông đây? Chúng ta chưa nay có trao đổi một chút về những lời biện hộ của các bị cáo Không Không Đây là vấn đề cá nhân Peter Ngồi xuống Leon Khi hai người ngồi xuống Sotas nói Tôi muốn gửi ông một phong bì Phong bì đã gắn kín Và chỉ mở khi tôi bị chết vì tai nạn Peter Demondi đang dò xét ông vẻ tò mò ông có dự định điều gì xảy ra đối với ông không? Có thể lắm. Tôi hiểu một trong các khách hàng vô ơn của ông. Đó không phải là vấn đề là ai. Ông là một người mà tôi có thể tin tưởng. Ông có thể để phong bì này ở đâu đó sao cho an toàn để ai có thể để không ai có thể lấy được nó. Tất nhiên. Ông ta xướng người về phía trước Ông trông như bị có vẻ bị đe dọa hả? Tôi ấy hả? Ông có muốn, muốn văn phòng tôi bảo vệ ông không? Tôi sẽ cho một cảnh sát cùng ông Sotas đập mạnh vào phong bì Đấy chính là cái bảo vệ tôi cần Được thôi, nếu ông tin chắc như vậy Tôi tin chắc Sô đứng lên và chìa tay ra Etaristo Tôi không thể nào nói rõ với ông Tôi đánh giá cái này thế nào Peter đem ông đi cười Paracallel Ông đã nợ tôi ờ sau, một người đưa tin ăn mặc đồng phục xuất hiện ở văn phòng tổng công ty kinh doanh Hi Lạp. Anh ta lại gần một trong các nhân viên thư ký. "Tôi có một gói đồ gửi cho ông Demeris. Tôi sẽ được ký nhận." "Không, tôi được chỉ thị là phải giao tận tay ông Demeris. Xin lỗi." Tôi không thể cản trở công việc của ông ta được. Gói đồ này là của ai? Napoleon Sotas Ông... Ông chắc là ông có không thể để nó lại à? Vâng, thưa bà. Để tôi xem ông Demiris có nhận gói đó không. Bà ta ấn nút vào điện thoại nội bộ. Xin ông Demiris. Xin lỗi ông Demiris. Có một người mang một gói nhỏ của ông Sotas gửi ông ạ. Tiếng của Demeris từ đầu dây bên kia mang vào Irene. Ông ấy nói rằng chỉ được giao cho mình ông. Có một khoảng khắc yên lặng. Đưa anh ta vào. Irene dẫn người đưa tin vào phòng làm việc. Có phải ông là Constantine Demeris? Vâng, xin ông ký nhận cho ạ. Demeris ký vào một tờ giấy. Người đưa tin để lại một gói bọc giấy để trên bàn Demeris. Xin cảm ơn. Constantine Demeris nhìn thư ký của ông và người đưa tin đi ra. Ông xem xét gói bọc một lát về mặt tư lự Rồi mở ra Bên trong có một máy ghi âm Băng trong đó Tò mò Ông ấn nút và băng bắt đầu làm việc Tiếng nói của Napoleon Sotard trong phòng Costa thân mến Mọi việc sẽ đơn giản Hơn nếu anh tin rằng Frederick Staros không có ý định lộ cái bí mật nhỏ của chúng ta. Tôi còn tiếc nữa là anh không tin tưởng rằng tôi không có ý định trao đổi cái việc không hay đó. Tôi có mọi lý do để nghĩ rằng anh đứng đằng sau cái chết của Staros láng thương và bây giờ đến cái ý định của anh giết tôi. Vì mạng sống của tôi là quý đối với tôi cũng như mạng sống của anh đối với anh, tôi phải kính cẩn cúi đầu trở thành nạn nhân mới của anh. Tôi đã cẩn thận viết ra các chi tiết vai trò mà anh và tôi đã đóng trong vụ án Noel Page và Larry Douglas và đặt nó trong một bọc có gắn dấu và đã gửi Công tố ủy viên Để chỉ mở Khi tôi chết vì tai nạn Nên bây giờ Anh cần lưu ý Người bạn của tôi Rằng tôi còn sống Và khỏe mạnh Cuốn băng hết Công xâm tin Demeris ngồi đó Mắt nhìn vào khoảng không Khi Napoleon Costas Trở về văn phòng làm việc của ông chiều, hôm đó ông không còn sợ hãi gì nữa. công xâm tin Demeris là một con người nham hiểm, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm hại ai mà việc đó có nguy cơ đưa hắn vào vòng nguy hiểm. Hắn đã lập kế hoạch hành động. Sotas nghĩ và ta đã chiếu hết cờ hắn. Ông cười với mình, có lẽ ta nên có kế hoạch đi ăn tối thứ sáu. Trong mấy hôm sau, Napoleon Sotas rất bận rộn để sẵn sàng tham gia bào chữa một vụ giết người mới. Một người vợ đã giết hại báo gái bao của chồng mình. Sotas sáng nào cũng dậy rất sớm và làm việc tới tối khuya chuẩn bị cho việc tham vấn của ông. Bản năng của ông nói với ông rằng Mặc cho mọi sự bất hòa Ông sẽ còn chiến thắng Vào tối thứ tư Ông làm việc tại văn phòng Đến nửa đêm mới về nhà Về tới villa Vào một giờ khuya Người hầu bàn đón ông ở cửa Ông có cần gì không à Ông Sotas Tôi có thể chuẩn bị món Midsuddy Để ông đói bụng Hay không, cảm ơn Tôi vẫn khỏe Đi ngủ đi Napoleon Sotas đi lên bùa ngủ Ông để một giờ đồng hồ nữa Để điểm qua vụ án trong đầu Và cuối cùng Vào hai giờ Ông ngủ thiếp đi Ông đã mơ Ông đang ở tòa án Thẩm vấn một nhân chứng Khi đó đột nhiên người này bắt đầu xé rách quần áo anh ta Sao anh lại làm thế? Sô Tát hỏi Tôi đang cáu đây Sô Tát nhìn chung phòng xử án Thì thấy khán giả cũng đang cởi quần áo Ông quay sang quan tòa Thưa quý ngài đáng kính của tôi, tôi phản đối tới Quan tòa cũng đang cởi áo ngoài đầy nóng quá nói Ở đây nóng quá và ồn ào quá Napoleon mở mắt ra Ngọn lửa đang liếm cánh cửa bờ ngủ Và khói tuốt vào trong phòng Napoleon ngồi dậy và tỉnh táo ngoay Nhà cháy rồi, sao không có báo động gì cả Cửa ra vào, lúc này bị kẹt Do giãn nở bởi nhiệt độ Sotas vội chạy ra cửa sổ, bị ngạc bị khói Ông cố sức mở cửa sổ, nhưng cửa sổ lại bị chốt bên ngoài Khói ngày càng dày đặc và khó thở, không còn lối thoát Than hồng bắt đầu rơi xuống từ trần Một bức tường đổ sụp và ngọn lửa cứ như muốn nuốt ông Ông kêu thép lên, tóc và bộ pyjama đã bắt lửa Chẳng nhìn thấy gì, ông lao mình ra cửa sổ còn đóng và rơi văng ra ngoài. thân hình bén lửa của ông bị đập xuống nền đất, cao 16 vộ. Sáng sớm hôm sau, công tố ủy viên nhà nước Peter Demondi được một đầy tớ dẫn vào phòng làm việc của Constance Demeris. Kalimcha Peter Demeris nói, Cá ơn đông đã đến. Ông có bàn cái đó không? Có, thưa ngài Ông đưa cho Demeris cái gói mà Napoleon đã trao cho ông Tôi nghĩ ông phải giữ cái này ở đây Ông thật là hay Suy nghĩ Peter Ông có muốn ăn sáng một chút không? Etaristo Ông tử tế quá, ông Demerissa. à Costa Gọi tôi là Costa nhiều khi tôi vẫn quan tâm đến ông Peter ạ. Tôi nghĩ ông có một tương lai quan trọng. Tôi sẽ tìm một vị trí thích hợp cho ông ở tổ chức của tôi. Ông có quan tâm tới điều đó không? Peter đem ông cười. Có, Costa. Tôi rất muốn. Tốt, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện về việc đó sau khi ăn sáng.